Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma xin Hà Đảnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện bố nuôi hiện hồn. Bây giờ xin Hà Đảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Síu ơi, em có điện thoại này síu ơi. Dạ, để em một lát. Khách ngoài này đang đông à Hề hùng phục vụ bàn ghế. Để khách chọn món xong Xíu mới có thời gian chạy vào trong quầy Và đến nơi nhìn vào màn hình Cô nhận ra cái tên của bà Bảy Một người hàng xóm thân thiết ở dưới quê Đối phương đã gọi cho cô đến Bảy cuộc gọi nhớ Ờ sao cô Bảy lại gọi nhiều quá vậy Thật ra thì bà Bảy cũng thường xuyên gọi lên để nói chuyện Hoặc là nhờ cô mua hộ vài món đồ ở trên thành phố Tuy nhiên bà vốn biết xíu làm phục vụ trong quán ăn cả ngày Hôn rất bận rộn, nên nếu bà gọi một hai lần không nghe thì sẽ không gọi nữa và đợi xíu gọi lại. Bởi thế nên giờ nhìn thấy nhiều cuộc gọi như vậy, cô bất giác có chút lo lắng trong lòng. Không trần chừ thêm, xíu bây giờ liền nhấn vào nút gọi lại. Alo, xíu đó hả con? Dạ vâng con đây, cơ bảy gọi con có chuyện gì vậy? Xíu ơi xíu. Bà bảy vừa sụt sùi vừa nghẹn ngào nói. Con thủ xếp về quê ngay. Bố, bố con có chuyện rồi Hả bố con bố con làm sao vậy cô Ông ấy bị chuyển ngã trong nhà tắm Không biết từ lúc nào Cả ngày hôm nay không thấy bố mày Ta mới mò sang hỏi thăm Gọi mãi không được ta kêu mấy người hàng xóm sang giúp Từ khi phát triển ra đẻo ấy nằm bất động Thở thở yếu ớt Hoàng quá ta mới cùng mọi người đưa ấy vào trong trạm xá cấp cứu Trời đất Vậy bây giờ bố con sao rồi Ngày ta bỏ ông ấy ngã xong rồi đột quỵ tai biến bất ngờ Lại phát hiện muộn Nên nên không cứu được Bố mày chút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ rưỡi tối. Nhận tin ta liền gọi cho mày đấy Trời đất ơi Xíu nghe đến đây thì mặt mũi của mình như tối sầm lại Bố, bố ơi Xíu à Mày thu xếp Về nhà giờ còn làm hậu sự cho bố mày nữa Dạ con hiểu rồi con về ngay Cô gọi kết thúc xíu liền bước về phía người chủ quán trình bày sự tình xong Đối phương cũng đến làm sốc và tỏ sẽ chia buồn với cô Trước hết còn gửi thêm 2 tháng lương sắp tới Để cho xíu có chi phí đi lại lo liệu tăng ma rời khỏi quán ăn xíu như thấy người cùng mình dã rời vô hồn Cả ngày hôm nay khách đông Cô thậm chí chỉ ăn mỗi ổ bánh mì vào sáng sớm Giờ cô cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi về đến phòng trò xíu vội vàng sắp xếp lại vài bộ quần áo Mà hợp tù lấy số tiền mà mình tích góp Trong con lượn đất Rồi gọi taxi ra bến xe Trên đường đi cô ngồi ở ghế sau Ôm mặt hòa khóc Người tài xế thích như vậy thì hoảng lắm Này cô dì ơi Có gì từ từ nói sao lại khóc thế Mới trở tay người yêu đó hả Dạ không Bố em ở quê vừa mất em phải về Ở trời à chia buồn với cô nhá Dạ em cảm ơn Mà cho tôi nhiều chuyện chút Ở nhà cô con cháu có đông không Cô đi làm ăn xa thế này ha Trước câu hỏi của đối phương Thì xíu chấm ngâm Bởi gia cảnh của cô có phần đặc biệt hơn Những gia đình khác nhiều lắm Xíu vốn là đứa trẻ mồ côi lang bạt đầu đường xó chợ Đến 5 đến 8 tuổi Thì vào một ngày nọ Ông từ trông thấy cô tội nghiệp Thì liền hỏi thăm xem quê quán hoàn cảnh ra sao Xíu cũng thật lòng kể lại Còn ông tử Ông vốn có vợ và một đứa con trai nhưng cuộc hôn nhân của ông không êm thấm cho lắm. Bà Lan vợ ông khi đó đã viết đơn ly hôn gửi lên trên tòa án, rồi dùng những mối quan hệ của mình giành luôn cả quyền nuôi phú đứa con trai duy nhất của cả hai, vốn lúc này mới chỉ hơn một tuổi mà thôi. Và theo pháp luật hiện hành, trẻ em dưới ba tuổi sẽ được nhận nuôi bởi người mẹ. Nghĩ lại khoảng thời gian sắp tới phải sống một mình cô độc, mà ông Tử lại không muốn đi thêm bước nữa. Thế là sau hơn một ngày tự đưa Xíu về nhà rồi quan sát Ông nhận thấy con bé là một đứa trẻ ngoan Tuổi thì còn nhỏ nhưng Xíu biết nấu cơm, quét dọn nhà cửa Và nhất là luôn lễ phép với tất cả mọi người Cuối cùng thì ông tự đưa ra quyết định đó là nhận Xíu làm con nuôi Cái tên Xíu cũng là do ông đặt Chứ ban đầu cô không nhớ nổi tên của mình Ông tự nhìn con bé có dáng người nhỏ bé Thế là chốt luôn cái tên Xíu Từ ngày có đứa con nuôi ông tự cảm thấy yêu đời hơn, an nuôi hẳn ra. Ông có động lực để mà đi kiếm tiền, ông cũng tạo điều kiện để cho xíu đi học. Thời gian đầu thì cô có chút ngại ngùng vì lên chính tuổi mới bắt đầu tập đọc tập viết. Lại bị bạn bè cùng lớp trêu chọc. Thế nhưng khi thấy được sự cố gắng của người bố nuôi, xíu lại không dám nghỉ học nữa. Cứ như vậy cô hoàn thành hết 12 năm đến sách với thành tích từ giỏi cho đến xuất sắc, tốt nghiệp cấp 3 xong Xíu thi vào một trường đại học có tiếng. Tuy nhiên cô lại gặp không may khi đúng ngày thi quan trọng thì Xíu bị đau ruột thừa và vào bệnh viện mổ gấp. Thế là bỏ lỡ cơ hội. do vậy cô vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. Xíu xin đông tử cho cô ở lại thành phố trong một năm để ôn tập cũng như làm việc. Cô hứa nhất định sang năm cô sẽ thi đậu. Thế nhưng ai có ngờ được rằng khi lời hứa của Xíu chưa thực hiện được thì cô lại nhận hung tin về người thân duy nhất. Giờ đến bến xe cũng may Siêu Linh kịp chuyến cuối cùng về quê Từ đây đi về làng hồ phách nhà cô Chắc phải tới dạng sáng mai mới tới Khi đã ổn định chỗ nằm của mình trên xe Siêu lấy điện thoại gọi cho bà Bảy Alo tao nghe Cô Bảy ơi Con đang ở trên xe Mới vừa đã khỏi bến cho khoảng 4-5 giờ sáng con về tới Ờ Ở nhà mọi người lo liệu ổn thỏa cả rồi ờ, Tao về mọi người Vinh có mời thầy năm tới để xem ngày xem giờ 6 giờ đúng là nhập quan bảy giờ phát tăng Bắt đầu cho người ta vào viếng Dạ con biết rồi Con cảm ơn cô Bảy với mọi người lắm Có cái gì đâu À ta nói cái này để mày chuẩn bị trước này Dạ cô Bảy cứ nói Tao với mọi người sau khi bàn bạc suy tính Quyết định là gọi cho mẹ của con Lan để thông báo Nó về đây từ nay đến giờ Ta biết đã là mày không có thích nó Nhưng mà thôi Nghiên tự là nghiên tận Dù gì thì nó cũng là vợ cũ của bố mày Rồi thằng Phú là con trai máu mùa ruột giả Ta dặn trước để mày về có thấy ạ Đừng có nói gì nha Dạ con hiểu rồi Cái này cô bày cứ an tâm Mặc dù là khi bố con còn sống Ông ấy đã nhiều lần nói Nếu như ông ấy sau này có chết Thì cũng không muốn hai người đó vì chịu tang. Bố mày giận quá nói vậy thôi con à. Chỉ giờ đám tăng càng nhiều người thân Để càng ấm cung Dạ con hiểu rồi Ờ nghỉ ngơi đi nhá. ta công cúp máy rồi tranh thủ đi nấu cơm đây, luộc trứng để lên đậu cho bố mày đây, cơm khổ. Nói thêm vài câu nữa bà bảy cũng cúp máy, Xíu nhân chiếc điện thoại vào trong túi, cô thở dài một hơi đầy nặng nề, những dòng hồi ức theo đó lại tiếp tục xuất hiện. Trong suốt hơn 13 năm được nuôi dưỡng sinh sống trong nhà, số lần Siêu gặp bà Lan cũng phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù cả hai sinh sống cách làng Hồ Phách chỉ khoảng chừng hơn 30 số. chưa hết xíu còn hay tin bà Loan đi bước nữa với người đàn ông khác Cho nên cuộc sống mới của bà hoàn toàn tách biệt Duy chỉ qua 2 năm trước, thời điểm phú liên cấp 3 Bà Lan có tìm về yêu cầu ông Tử chu cấp để cho cậu học trưởng nội chú chi phí mỗi năm lên đến, đến 300-400 triệu đồng Nói gì thì nói thì ông Tử tuy là những năm qua không được gần gũi con trai Nhưng ông vẫn thương Phú lắm Lần ấy ông phải bán hết hai mẫu ruộng Sau khi nhận tiền xong từ bà Lan và Phú Lại biệt tâm biệt tích Khoảng hơn một tháng trước Thì ông Tử có gọi điện cho Xíu Sau vài câu hỏi chuyện học hành Ăn uống cũng như công việc Thì ông Tử có phần ngập ngừng Như nhận ra biểu hiện lạ của bố Xíu gặng hỏi Bố à bố có chuyện gì vậy Hay là bố ốm đau con về quan thăm? Không đau ốm gì Bố không có sao À, chỉ có chuyện này bố muốn hỏi ý kiến của mày Dạ bố cứ nói đi Mày cũng biết là ngoài cái căn nhà này ra Thì bố còn một mảnh đất hơn 400 mét Ở phía đầu đó có phải không Dạ con biết Mảnh đất đó bố cho người ta thuê trồng rau Mở ký ốt Họp trợ tạm mỗi buổi chiều à, Nhưng có việc gì vậy bố uhm, Bà Lan với thằng phú về chơi mấy hôm Thằng Vũ nó sắp tới được nhà trưởng có định hướng Vì nó là một đứa có học lực giỏi Nếu như hoàn thành tốt thì có thể sang nước ngoài du học Ồ vậy thì tốt quá rồi à, Nhưng xíu này Không phải muốn đi là dễ Bà Lan bà ấy bảo Chi phí du học tính bằng tiền tỷ Bà ấy bảo là sẵn bây giờ đây Giá đất đang lên Là bởi vì có dự án bất động sản mới Được khởi công xây dựng ở gần làng Mảnh đất ngay đầu làng của bố Thì giá trị bây giờ gấp 2 gấp 3 Bà ấy muốn bố giao mảnh đất đó Để làm chi phí trong phú Lúc trước đây thì bố từng có nói chuyện với mày Bố bảo mảnh đất đó Sau này khi bố khuất bóng Sẽ chia cho hai đứa Nhưng Như thể hiểu ra cái sự ngập ngừng của ông tử bấy giờ liền trả lời Bố à Con tự có chuyện gì chứ Bố cứ lấy cả mảnh đất đó lo cho mấy điên học đi Con không có lấy đâu ờ, Con lớn rồi con tự lo được mà Với lại công ơn nuôi nấng Dưỡng dụng của bố suốt năm qua đối với con là đủ lắm rồi Xíu à Ờ, bố xem mày như con ruột Cho nên bố vẫn cố ý muốn chia mảnh đất đấy Bố đừng vì điều đó mà suy nghĩ Con đã bảo con tự lo được mà Chỉ cần được ở với bố phụng dưỡng đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố là được rồi Bố cứ nghe con Ra mảnh đất đó cho dì Lan đi Ông tự thở dài <cười> Thôi được rồi Bố cảm ơn mày khi mày hiểu chuyện vậy đó Thôi thì không có mảnh đất ấy Thì căn nhà này của bố khi khuất bóng Bố sẽ để lại cho con Trời đất Bố đừng nói những cái chuyện quái gở đó Bố phải sống thật lâu còn mới có thể phụng dưỡng được chứ Cái con bé này Khéo miệng quá nhẹ Thôi không còn sớm nữa tranh thủ nghỉ ngơi đi Mà già dạ, dạo này bố thấy mày đi làm nhiều quá đấy Chả có thời gian rảnh Có ảnh hưởng đến việc học hành không Dạ con vẫn bình thường bố Ừ làm cái gì thì làm Chủy giữ gì sức khỏe nha Dạ con biết rồi à Khi như vậy nụ cười và những lời nói từ cuộc ấy vang vọng trong đầu của xíu Cứ ước rằng bây giờ khi mình nhắm mắt lại ngủ một giấc đến sáng hôm sau Thì tất cả chỉ là một giấc mơ Nhưng sự thật thì lại phú phẳng hơn nhiều Này cô dì ơi Tiếng gọi khá lớn đánh thức xíu khỏi giấc ngủ chập chuẩn Cô mở mắt nhìn chung quanh không phải là căn phòng ngủ quen thuộc Mà là cái buồng bé tí trên chiếc xe khách À em đây Dạy đi sắp đến nơi rồi đây Kiểm tra hành lý từ trang cá nhân kỹ lưỡng nha. Dạ em biết rồi. Ngồi dậy khỏi giường bây giờ kim đồng hồ trên cổ tay đang chỉ hơn 5 giờ sáng. Ánh mặt trời đã bắt đầu lấp ló. Nhố lên ở phía xa xa. Do vậy vẫn còn khá tối không nhìn rõ mặt người. Đợi cho chiếc xe khách dừng lại chiếc cổng bến xíu bước xuống. Còn đang lai hoay thì xíu nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng. Có gì ơi sao ôm không? Hay có chút giật mình nhưng xíu cũng nhanh chóng tỏ ra mừng rỡ. Dạ anh cho em về làng Hồ Phách Ở khá xa đây 200 nhá Con số này gần như gấp đôi mỗi lần Xíu về quê Thế nhưng hiện tại đâu còn tâm trí Cô nhanh chóng gật đầu rồi đáp Dạ anh lái nhanh giúp em nhé em đang gấp lắm Mất thêm khoảng nửa giờ đồng hồ Cuối cùng xíu cũng về đến làng Đợi chiếc xe dừng lại Trước cánh cổng quen thuộc Cô liền cảm thấy tim của mình hẫng đi một nhịp Bởi vì đập vào mắt của cô là cảnh tượng căn nhà cấp bốn nhỏ bé có khá đông người Mùi hương khói tỏa dân nồng nặng Cảnh tượng này thực sự có nằm mơ Siêu cũng không bao giờ mong thấy Trả tiền xong thì cô xách chiếc túi xách chạy vào Những người đầu tiên nhận ra cô thì điền thút lên Siêu nó về rồi đây Con Siêu nó về rồi đây này từ bên trong nhà bà Bảy bước tới Siêu à con về rồi à? Con chào cô Bảy bố con đâu à Ông ấy đang ở trong Không trần trừ thêm xíu ném luôn chiếc túi sách trên mặt bàn rồi bước vào và đến nơi ông từ lúc này được đặt nằm trên chiếc giường trong phòng kế bên là mấy người bà con và nhất là bà Lan người vợ cũ xíu chẳng kìm nổi cảm xúc cô như vỡ quả. còn lao đến bên chiếc giường rồi miệng gào lớn bố à sao lại dậy đông nỗi hà bố muốn tịch dậy đi bố trước những tiếng gào khóc của xíu những người chung quanh ai nấy đều cảm thấy chạnh lòng Tuy nhiên có một người có biểu hiện hoàn toàn khác đó là bà Lan bà nhíu hàng lông mày bĩu môi Ướm hả cái nhà này chỉ biết mỗi mình ông Từ còn những người còn lại thì đều là cỏ rác là không khí hả Lời bà Lan vừa dứt thì bà Bảy nói chen trời đất Lan mày trách con bé chi tội nghiệp người ta có câu tăng ra bối rối hơi nó nó tức tốc từ thành phố về đây chỉ mong được gặp mặt bố nó lần cuối mày so đo là sao từ so đo bao giờ Tôi chỉ ghét cái loại không biết trên biết giới hỗn hảo nó quen thói Bà Lan vừa dứt câu thì xíu lau ngay hẳn nước mắt. Thưa sĩ Lan, chỉ cho cháu xin lỗi. Gớm, không ai dám nhận cái xin lỗi của mày đâu. ta chỉ còn dặn dò như vậy để sau này biết được mà sống cho phải phép. Câu nói hết sức nặng nề này khiến cho xíu càng thêm phần buồn tủi Nhưng cũng chính lúc ấy, một người đứng cái bên mới lên tiếng. Trời đã ơi, nhìn kìa bà con, ông ông tử vừa nói người phụ nữ vừa chỉ về gương mặt của thi thể. giờ thì tất thảy mọi người đều bất ngờ là bởi cặp mắt cũng đang từ từ mở ra. sao lại thế này? là máu gì thề phật? từ tối qua đến giờ vuốt mắt trông ấy khép lại rồi cơ mà sao bây giờ? quả thần việc một người đã chết trong khoảng thời gian khá lâu mà bây giờ mở mắt khiến những người có mặt đều có cảm giác lạnh cả sống lưng. xíu ban đầu cô cũng có chút bất ngờ, thế nhưng không sợ hãi kiêng dè, cô thì thào: bố à. Con biết là bố đợi con về mà Con về rồi đây Bố yên tầm nhắm mắt đi Vừa nói xíu lại dùng bàn tia ấm nóng của mình vuốt nhẹ Rồi cắm mắt cung cũng từ từ khép dần Xíu lại càng xúc động khóc to Thời gian trôi nhanh đến khoảng 6 giờ sáng Thầy năm bắt đầu tiến hành làm lễ khâm điểm Đưa thi thể của ông vào chiếc quan tài Ngoài những bộ quần áo Thì xíu có để vào trong quan tài điện thoại Cũng như chiếc đồng hồ Hai thứ mà cô mua tặng ông cách đây không lâu Chứ còn dự định cuối năm nay Nếu như thì cử thành công Cô cố gắng làm thêm mua cho bố mình một bộ vét Trước khi phủ một lớp lá trà khô lên thi thể rồi đóng nắp Xíu bước tới rồi thì thầm Bố à Bố có cần gì nữa thì nhớ bảo mộng cho con bố nhã Đến khi những chiếc đinh vít được gắn cố định vào quan tài Thì tiếng khóc bấy giờ lại càng vang lên Nhưng nó không phải đến được xíu mà lại đến từ bà Lan Cũng phải thôi Bởi vì bây giờ đã có lát đác thêm những người khác hay tin tìm tới Thế là bà càng khóc to Thể hiện mình là một người phụ nữ đau khổ, sâu thảm Và cũng chắc hẳn cũng có không ít người trong đám đông kia Thế những giọt nước mắt đó là hết sức lưu bình Thời gian trôi nhanh đến cuối ngày Bây giờ người đến viếng đám tang đã thưa đi khá nhiều Chỉ còn lại mấy người bà con hàng xóm thân thiết Xíu đang ở dưới bếp lo chuẩn bị mâm cơm cúng cho bố Còn bà Lan thì từ nãy đến giờ Bà ôm cái thùng đựng phong bì Chui thẳng vào trong căn phòng nhỏ gần đó Để ngồi đếm Chưa hết, Còn một điều khiến cho nhiều người phải dị nghỉ Đó là suốt cả ngày nay Thời gian mà Phú Đứa con trai của bà và ông Tử có mặt Để đám tang chỉ khoảng chừng một giờ đồng hồ Đó là lúc thầy Năm làm lễ phát tang Vừa xong thì ông Vũ Người chồng mới của bà Lan đưa Phú đi đâu đó Cho đến tận bây giờ chưa về Nấu xong mâm cơm xíu mang lên bầy biển trên bàn thờ Sau đó hướng về căn phòng của bà Lan Dì Lan ơi Nghe tiếng gọi bà nhú mày, Bà gom đống phong bỉ với chiếc túi sách của mình Rồi gọi vọng ra Mày gọi ta làm gì Con nấu cơm xong rồi dì đói bộ ăn trước à Tớ biết rồi À thằng Phú đi đâu bây giờ chưa về thế gì Mày hỏi nó có việc gì Dạ con không thích con hỏi thăm Tốt bụng quá ha Nó bận học hành đến tối mặt Về đây làm lễ là quý lắm rồi Còn bắt nó lại xuyên xuất đây sao hả? Dạ. Thế thôi con ra ngoài thấp hương, lo cúng cho bố. Ờ, ta đang mệt trong người đó. Cần nghỉ ngơi mới đừng có làm phiền. Dạ. Thở dài một nơi xíu quay trở lại bản hương án. Tại đây cô rút bản nến hương châm lửa rồi khấn vái. Tuy nhiên xíu cứ khấn như thế, chứ không hề có bất cứ một câu trả lời nào cho cô. Khấn xong thì xíu sụt sủi cắm ba nến hương vào cái lư nhỏ. Tiếp đến cô bước tới cái ghế tựa gần đó. Ngồi xuống đưa mắt nhìn chăm chăm Với chiếc quan tài của bố mình Ngồi thêm được một lúc Thì bà Bảy từ bên ngoài bước tới Siêu ơi Dạ cô Bảy có việc gì cô Cũng không có gì đâu Tao định về nhà nghỉ ngơi Mà mày ở lại đây cho một mình cô ổn không con Dạ không sao đâu Con trông được mà Với lại còn mấy chú bác ở phía bên nhà nội Ở ngoài sân nữa cô cứ về đi Ờ thì tao về nha Sáng mai tao qua À này tao có chuyện muốn dặn trên DVA Thế cái việc à, tiền phúng điếu của người ta đấy lúc này ta thêm bà Lan đem hết vào trong phòng mày làm rõ ràng đi chứ để con mụ nó lấy hết tiền đâu mà xoay sở dạ không sao đâu à cứ vậy cứ để gì Lan lấy tiền rồi sau khi về đây con cũng có mang theo chút tiền tiết kiệm giờ vì chỗ làm của con cũng cho ứng thêm hai tháng lương con có thể lo được đám tang cho bố con trời đất đâu như vậy sao được không riêng gì tao đâu con Nhiều người ở cái làng này cả hôm nay chứng kiến Những cái việc làm trái quấy của mẹ con nó đó Bất bình lắm Này mày đừng có hiền quá mà ôm thiệt vào người đó. Cứ cho là bà không có bỏ tiền ra làm đám Thì cũng đừng có động vào chỗ người ta phúng điếu chứ Không sao đâu à Chỉ cần làm đám tang của bố con được tương tất Ở có đầy đủ người thân của bố đưa tiện ông đi Hết một quãng đường cuối như vậy Là con mãn nguyện lắm rồi Cái con bé này Mày lúc nào cũng thế Mày chỉ nhận phần thiệt thòi về mình thôi. Bà bảy nhìn xíu bằng một cặp mắt để ái ngại. Nói thêm vài câu thì bà quay lưng rời đi. Trước khi đi khỏi bà không quên hướng nhìn về căn phòng bà Lan đang ở với một ánh nhìn để chán ghét. Bà bảy ra về. Trong rằn phòng khách của căn nhà nhỏ chỉ còn lại mình xíu. Phía bên ngoài có hai ba người đàn ông đang nhâm nhì chén rượu. Ngồi được một lúc xíu lấy một chiếc chiếu trải xuống ngay bên trước quan tài. Cô lấy thêm chăn mền ra nằm xuống Bố à Bố cho con đêm nay ngủ cùng bố nha Khi đã ổn định chỗ nằm siêu ly điện thoại Rồi lục tìm những hình ảnh kỷ niệm của cả hai bố con Cứ lướt tới từng tấm mảnh Nước mắt của cô lại trào ra Rồi cứ như vậy nằm cho đến khi Cặp mắt mỏi dần Xíu từ từ chìm vào trong giấc ngủ Trong cơn mê man Xíu cảm nhận một luồng khít lạnh Khiến cô co người lại Tại cô vô thức lần mò tìm chức chăn Thế nhưng tìm hoài không thấy. Xíu mở mắt ra nhưng còn chưa kịp định thần. Thì thoáng thấy có một bóng người đứng lấp đó ở hành lang. Xíu nheo mắt. Ban đầu cũng nghĩ chắc bà Lan hoặc là các chú, các bác trong dòng họ. Thế nhưng khi nhìn kỹ hơn thì cô chết lặng. Bởi dáng người đó lại chính là cha nuôi của mình. Ông từ đứng sát vách chỉ lộ nửa thân người với gương mặt nhược nhạt. Xíu liền bật dậy miệng ú ớ. Bố, bố. Tuy nhiên vừa dứt câu siêu thích đầu của mình đau như bút bổ Mọi thứ hình ảnh trước mắt mờ nhòe Cô chỉ thiểu thảo thêm vài tiếng nữa Thì có một bàn tay đặt lên bà vai rồi lấy gọi Siêu, siêu ơi Siêu giật mình bừng tỉnh người lay gọi là bà bảy hàng xóm Ơ cô, dậy đi con Sáng rồi, thể năm sắp sang làm lễ à, Dạ, mày nằm mơ thế gì mà, mà mày dậy dụa ghê vậy con Tao vừa sang nhìn thấy chân tay mày co quắp quá Hai tay thì dơ cao kinh như như là bị bóng đè vậy đó. Dạ chắc con mỏi quá nên vậy đó. Gần 7 giờ sáng lúc này chỉ còn ít phút nữa thôi là tới giờ làm lễ. Thế năm đã đến trên người mặc chiếc áo đạo bảo trông rất uy nghi và bệ vệ. Mọi thứ đồ lễ thì xíu đã lo liệu tươm tất. Tuy nhiên từ nãy đến giờ cô chưa thấy phú con trai cũng từ đến. Tò mò xíu bước tới chỗ của bà Lan rồi mở lời. Dì Lan ơi sao đây? Thằng Vũ nó sắp sang chưa gì? Mày cứ bảo thầy Năm làm lễ đi. Thằng Vũ tội qua học bài khuya, sáng nay đau đầu dậy không có nổi đâu, lại lên cơn sốt. Đó. Ta bảo là cứ để nó nhà nghỉ ngơi. Sáng nay trời nắng nôi lại người thêm cái mùi hương thế này bệnh ra mất. Nhưng mà thầy Năm bảo phải có đầy đủ con cái người thân, cứ kệ ông đấy. Chỉ cần tổ bảy vẽ, mấy của người đại diện là được rồi. Dạ con hiệu rồi. Lúc quay trở ra bước tới phía bộ bàn ghế dưới mái hiên nơi thầy Năm đang ngồi. Chứ cũng thật tình kể lại mọi chuyện Nghe xong thì năm chép miệng Đúng thật là Có mỗi đứa con trai lúc làm lễ Cho nó bưng bát cơm với lại châm hương Thế vậy mà ông tử đúng là vô phước thật Thế thì cứ như vậy rồi cũng không còn cách nào khác Là nơi làm lễ mày tuy là con gái Nhưng cứ nghe theo sự sắp xếp của ta Dạ con biết rồi à Đúng bây giờ buổi lễ được bắt đầu sau một hồi chuông dài của thầy năm, ông đứng trước bàn hương án, miệng lầm bầm đọc bài thần chú. Xíu thì đầu đội khăn tăng đứng kế bên, hế ông thầy sai bảo gì thì liền làm theo. Còn bà Lan tuy bà vẫn đeo khăn, mặc bộ quần áo lầm bằng vải sôi trắng. Thế nhưng bà cứ ngồi với một thái độ hết sức thông dòng. Cần một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thầy năm cũng thông báo. Buổi lễ hôm nay đã xong rồi, người nhà đón khách đến viếng như bình thường đi. Sáng mai tôi sang làm thêm một cái lễ nữa Rồi đúng 10 giờ sáng đưa ông từ ra bãi thầm mà chôn cất đó Nhớ là phải khai báo với chính quyền địa phương Chứ không phải là tự ý muốn chôn ở đâu là chôn đâu Ông thầy vừa dứt câu thì bà Lan bấy giờ liền nói chen Thầy thì con xíu, mày đi công thầy năm đi Để nhà tao trông non với tiếp khách cho Dạ con biết rồi Ngoài thêm một lát nữa xíu nghe theo lời dặn của thầy năm Cô đi sang làng bên gặp người dịch vụ đào mộ. Trong lúc ấy thì bà Lan ở nhà làm công việc đón khách. Đưa hương cho từng người vào viếng. Và tất nhiên cứ mỗi khi có người bước tới. thì bà chú ý đến chỉ là chiếc phong bì họ đặt trong cái thùng. Đứng được chừng một lúc. Từ bên ngoài có một bóng người gầy gò bước tới. Chào chị Lan nha. Bà Lan nhớ mày nhìn đối phương. Ngày này không chỉ gầy gò mà còn ăn mặc sọc sạch lắm. Trên người tỏa ra một mùi hôi hôi, tổng hợp cùng bồ hôi, quần áo ẩm lâu ngày chưa giặt và nhất là cái mùi thuốc lá. Bà Lan lập tức nhanh mặt đưa tay lên mũi. Viếng mau đi nhận chỗ cho người khác, hồi như cũ. Thế nhưng người đàn ông kia lại không nhận nén hương trên tay của bà mà đưa mắt nhìn bà kèm một nụ cười. Chị Lan à, chị quên thằng em này à. Bà Lan nhíu mày nhìn một lượt từ đầu xuống chân của đối phương. Mày là ai, tôi chả biết. Tôi là Đại, nhà cuối làng, chỉ chắc không thường xuyên về quê nên quên tôi. Lâu lại chứ nhớ của mình bà Lan nhận ra, người tên Đại là một gãn đàn ông bất hảo. Ông ta năm nay cũng đang ngoài 40, không vợ con lại còn nghiện rượu chè cờ bạc. Trường hết ngay đầu ông Đại còn dính vào cả ma túy. Tất nhiên với một người như vậy thì bà Lan không muốn dây dưa. Bà liền dối nén Hương về phía trước mặt. Cầm lấy, thập Hương đi rồi ra ngoài dùm tao cái à ngoài đó có sẵn thuốc lá với rượu Thích cứ lấy mà dùng Bà chỉ không cần đuổi thằng này nhiệt tình vậy đâu Bà chỉ mà làm tôi phật ý Hậu quả khôn lường đó Cái gì? Mày định giả cứ cho gì? Cái chỗ đông người không tiện nói Nhưng mà tôi nhắc nhẹ cho bà chị Cái chuyện chị làm buổi tối Bốn ngày trước tôi đã thấy cả Cái gì? Mày ý mạnh mặt của bà Lan đột ngột biến sắc Tao không biết gì cả Mày đừng có nói với bà Thôi được rồi xem có phải thằng đại nã nói bậy bạ hay không cái thời buổi công nghệ bây giờ tiên tiến lắm nếu muốn như người ta không biết trừ khi mình đừng làm vừa nói ông đại vừa rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại bên trong này có nhiều thứ hay ho lắm thằng em vô tình quay lại được nếu bà chị của nhà hương cứ đến gặp tôi sẽ cho bà chị xem mày nói dứt câu đại nhân nén hương hướng về phía hai cái bàn hương án cũng tự sự miệng lẩm bẩm nam mô a di đà phật Anh tựa anh chết oan uổng tội nghiệp quá. Vậy mà không ai biết nguyên do đằng sau. Thế này anh chết sao mà nhắm mắt cho được chứ. Nét xong ông ta cắm nến hương xuống rồi từ từ quay lưng bước đi thẳng. Khi đi ngang qua cái bàn tròn dưới mái ghiên, ông Đại còn tiện tay vỡ lấy bào thuốc rồi đút vào túi của mình. Về phần của bà Lan, bà nhìn theo đối phương bằng một cặp mắt lo lắng. Cũng phải thôi, là bởi vì những gì bà vừa nghe, Nó khiến bản thân của bà trột dạ lắm. Quay trở lại bốn ngày trước. Số là ông từ đồng ý để sang nhượng quyền sở hữu mảnh đất ở đầu làng cho bà. Nhưng chẳng hiểu sao đến trưa hôm ấy ông lại đổi ý. Ông bảo chỉ cho phú có phần nửa thôi. Còn nửa còn lại ông cho đứa con gái nuôi của mình. Tất nhiên thì bà Lan làm sao có thể đồng ý. Hai người lời qua tiếng lại. Bà Lan mắng nhất chồng cũ của mình vì dám thay đổi quyết định. Chưa hết bà còn dùng những lời lẽ hết sức thẩm tệ. Nhắm đến xíu bà bảo Tôi chắc chắn cái con mất dạy đó Nó lời ra tiếng vào với ông Để bây giờ ông không đồng ý Mẹ kiếp cái đồ rắn độc đó, Tôi nhất định phải trí tội nó Bà định làm gì Đây là quyết định của tôi Chứ con xíu nó không có liên quan gì cả Thằng Phú là con tôi Con xíu cũng thế Tuy tôi không phải bố ruột của nó Nhưng những năm qua con bé còn làm được nhiều việc hơn thằng Phú đâu Nếu như không có nó Tôi đã không đủ động lực để mà sống cho tới bây giờ Ý tôi đã quyết. Ngày mai tôi lên ủy ban làm giấy tờ. Nhà phòng địa chính xã người ta phân chia mảnh đất làm hai. Không được. Tuyệt đối không được. Bà không đồng ý đó là chuyện của bà. Tôi không có quan tâm. Tôi với bà cũng chẳng có mối quan hệ gì nữa. Có chăng chỉ có thằng Phú thôi. Ông định cạn tình cạn nghĩa. Cái câu này tôi phải hỏi bà mới đúng. Tôi không còn hơi sức đâu đôi co với bà. Cứ giải quyết như vậy đi. Bây giờ tôi xuống bếp nấu cơm. Bạn về đi. Tôi không có tiền. Nhanh dứt cầu ông tư đứng dậy bước xuống giàn bếp. Bà Lan thì làm sao có thể chịu đựng được sự cứng rắn của người chồng cũ. Bà liền nổi giận và chạy tới. Ông, ông đứng lại. Thằng Phú nó là con ông. Ông phải có trách nhiệm lo cho nạn học chứ. Ông... Khi xuống tới nơi bà Lan dùng tay túng của áo của ông. Hai bên rằng có qua, qua lại. Giờ ông tưởng hất được tay của đối phương ra. Thế nhưng cũng đúng lúc ấy. Chân của ông dẫm vào một vũng nước ở trước cửa nhà vệ sinh. Khiến trông trượt ngã vì đằng sau Khi trông thấy người chồng của mình sống xoài ở bệ cửa nhập vệ sinh Thì bà Lan bấy giờ mới gần giọng. Ông đừng có ép thôi. Cái cái mảnh đất đó phải là của thằng Phú Ông tự nhăn nhó đưa tay ôm đầu Tay còn lại ông vẫy vẫy miệng thì thào Tôi... tôi đau đầu quá Bà đỡ tôi với Đỡ cái gì Ông nói đi Mảnh đất đấy của ai Tôi nói rồi Tôi chia đổi Phú một nửa con xíu một nửa Phải thiếu nắm yên nó đi Tôi không có đỡ ông đâu Cơn đau có vẻ ngày càng nghiêm trọng Khiến trông nhăn nhó Chưa hết Cả người công đột nhiên liên cơn Còn giật Miệng sùi bọt mép Bà Lan thoáng có chút hoảng hút Này Ông sao đấy Tôi Tôi Ông từ thốt không ra hơi Còn bà Lan liền chạy ra ngoài Bà đất định gọi người đến giúp Thế nhưng sau khi nhìn quanh Có một sự trùng hợp Đất là đêm nay Ở phía hợp tác xã Có một đoàn hội trợ về Cho nên người dân trong làng đổ xu nhau đi tới đó vui chơi Thành thử ra là hàng xóm chung quanh đều không có nhà nào sáng đèn Thế là đột nhiên trong đầu bà Lan lại nảy ra một ý định hết sức tàn nhẫn Đó chính là bà để mặc người chồng cũ của mình trong cơn thập tử nhất sinh rồi bỏ đi Nói là làm Đầu tiên bà quay trở vào kiểm tra xem tình trạng ông tử Ông giờ đây đã nắm bất động hơi thở yếu ớt Tiếp đến bà bước về phía kính cửa chính là bởi đây là loại cửa kiểu cũ nên không cần ổ khóa mà chỉ cần gạt cái lẫy khi khép lại. Nó sẽ được khóa trái từ bên trong. Sau khi sắp xếp xong bà lăn leo lên xe và lái đi. Cứ như thể mình chưa từng xuất hiện tại đây vậy. sang ngày hôm sau bà có thử gọi điện vào số điện thoại của chồng cũ. Thế nhưng bà gọi những 3-4 cuộc mà không thấy ông phản hồi. Thế là bà cũng đang ngầm đoán ông tử đã không xong. Và đúng như vậy, đến chiều tối cùng ngày bà nhận được tin báo từ bà Bảy, nói rằng ông tử bị ngã rồi mất. Về nguyên nhân cái chết chẳng hề liên quan gì đến bà. Trên thông tin này bà Lan vui mừng khôn xiết là bởi một khi ông tử mất đi thì bà không chỉ lấy được mỗi mảnh đất ở đầu làng Hồ Phách, mà ngay cả cái nhà, công việc số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của ông, bà cũng chiếm hữu và không cho xíu bất cứ điều gì. Về ông tử chết bất đắc kỳ tử làm sao mà để lại di trúc. Cứ xét theo pháp luật thì xíu chỉ là con nuôi không có quyền thừa hưởng. Cứ tưởng đâu âm mưu của mình chót lọt và thành công mỹ mãn. Thì ra đây đại lại xuất hiện. Trở lại hiện tại bà Lan nhú mày rồi suy nghĩ. Sao thằng đại nó lại biết? Hay là nó đang nói mò, nói đại? Không. Nó làm sao có thể đoán? Mà lại lại đúng thời gian như vậy được chứ? Không ổn rồi. Còn lúc đó xíu đang cùng ông thầy năm ra ngoài bãi thăm ma. Ra tới nơi để năm quay sang cu Xíu này cô đã làm việc với bên chính quyền chứ Dạ con có sang nhà ông trưởng thôn để trình bày Ông ấy bảo đất ngoài nghi địa còn nhiều Thầy việc con cứ chọn Sau đó sẽ báo lại ông để ông ghi vào trong sổ À vậy là tốt rồi Nói rồi ông thầy lấy từ trong túi đồ nghề ra một chiếc la bàn Ông lầm nhầm đọc một câu thần chú Rồi chỉ la bàn ra phía trước Kim la bàn bên trong bắt đầu xoay tít Về 5 phút sau nó mới chậm dãi rồi dừng lại. Tìm được rồi. Mọi người đào huyệt đã đây đi. Phần đầu hướng về Bắc. nhưng canh hướng cho cẩn thận đó. À dạ vâng cho tôi biết rồi. Ngày của chúng tôi mà. Thầy yên tâm đi ạ. Về phần của xíu cô cũng đưa mắt nhìn chung quanh. Mảnh đất này đúng thật là khá thoáng. Không nằm gần khu có quá nhiều mù mà. Đã vậy cái gốc ổi kế bên còn có thể làm bóng mát. siu chắp tay của mình lại rồi bảo. Bố à. Con tìm được nhà mới cho bố rồi. Bố có thích vị trí này không? Có gì ở bố sống quân thác thiêng? bao mộng cho con biết bố nhá Vừa nói dứt câu thì bất giác bên tay của xíu vang lên những thanh ngâm mồm mồm. Nghe như cô ai đó đang gọi cô vậy. Nhưng khi xíu quay mặt ra sau lưng thì chẳng hề có ai. Đứng thêm một lúc dặn dò những người thợ đào huyệt xong. Xíu cũng giao lại cho thầy năm rồi về nhà. lo phụ giúp tiếp khách. Cô về đến nơi cô nhận ngay cái ánh mắt Để khó chịu của bà Lan Mày làm cái giống gì bây giờ mới mới về à? Dạ con ngoài nghe địa Tìm chút đào huyệt cho bố Đào thì có người thợ người ta đào chứ Mày động tay động chân vào sau mày ở đấy Cả tiếng đồng hồ mới chịu về Hay là mày làm biếng à Dạ con không có ý đó Con xin lỗi gì vì để để gì đợi lâu Mày liệu cái thần hồn đó Vào trong nhà phụ trách tiếp khách đi Ta đang ngoài có việc Dạ Nói đến đây thì bắn năm liền khoác áo khoác Đội nón rồi leo lên chiếc xe tây của mình và lái đi Nên bà hướng đến khổng đầu khác Chính là căn nhà lụp sụp Cũ kỹ của ông Đại Vừa đến nơi còn chưa kịp làm gì Thì bà nhận ra cánh cửa đã mở ghé Bên trong giàn phòng ông Đại nói vọng Chị Lan hả Chị giờ mới tới sao sư chút nữa là tôi hết kiến nhẫn đó Bà Lan hậm mực Bước vào bên trong Rốt cuộc mày có chuyện gì muốn nói Mày nói đi Sao bà chỉ gấp gáp vậy hả lâu lắm rồi mới sang nhà thằng em chơi Mời bà chị ngồi xuống đi Ta không có trà nước gì cả Mày muốn gì nói đi Rất câu bà lăn ngồi xuống cái đối diện Ông Đại rút ra một điếu thuốc châm lửa Rồi chép miệng Chuyện chị với anh sẽ ra sô sát Vào cái đêm đó Thằng em này vô tình thấy được <cười> Tính ra nó cũng là cái duyên Chiều hôm đó thằng em xây xỉn, Thế sau vườn nhà anh tử Của cây võng mắc giữa hai gốc xoài Mát qua vào đánh một giấc Anh tự tuất bụng đồng ý ngay. Bà Lan bấy giờ nhíu mày. Vậy mày đã thấy thứ gì? Thấy thứ gì hả? Thì chị làm gì em thấy hết đó? Mày... mày đừng có đặt điều. Tao... tao không có biết gì cả. Thôi bà chị à. Nếu vậy chị tới đây làm gì? Tôi mời chị về do tôi bận công việc rồi. Bây giờ tôi phải đi lồn công an có chuyện đó. Mày thích làm gì? Chị không cần biết chuyện cá nhân của tôi nữa mà. Mày... sao... Bà chỉ có chịu hạ dòng xuống nói năng cho đàng hoàng không Này Tình tuyệt nóng lắm đấy Thôi được rồi Nếu tui đó mày Mày thiết mọi chuyện Bây giờ mày muốn gì Đấy Phải ngay từ đầu chị đi thẳng vấn đề có phải tốt không Đây Tôi có không muốn là mất thời gian Anh tự mất đất đai nhà cửa tiền bạc anh ấy để lại Chắc chị hưởng hết chỉ còn siêu có chờ chút nào Tôi nói đúng chứ hả Đó là chuyện cá nhân của tao Cá nhân hay không tôi không quan tâm Nhưng nếu bà chỉ muốn yên ổn từ hưởng những cái thứ của cái vật chất đó Thì cũng lại quả cho thằng này một ít chứ <cười> Ta hiểu rồi Tưởng thế nào? Mày muốn bao nhiêu? Câu không có nhiều nhận gì cả đại vừa nói vừa xòe cả bàn tay của mình 5 triệu hả? À? à bà chị đùa hả? Chuyện mạng người 5 triệu là thế nào? 50 triệu? Cái gì? Mày cướp à? trộm cướp gì ở đây? Tôi đang thỏa thuận đó Nếu bà chỉ không muốn thì thôi Để đó tôi mang thứ này cho con xíu hả? Đảm bảo nó chịu chi hơn nhiều chị đã, có khi nó còn cho tất cả mảnh đất không chừng. Câu nói của đại như thế nhắc khéo bà Lan, khiến cho bà trột giả. Ngẫm nghĩ một lúc bà bảo, Thôi được, 50 thì 50, nhưng mà mày phải xóa so hết những thứ mày lưu trúc điện thoại. Tất nhiên, cái chuyển cho cháu mục, tôi đưa cho bà chị cái chiếc điện thoại. Một lát sau khi chuyển tiền cho đối phương, bà Lan trộm ngay chiếc điện thoại. Đúng thật bên trong quốc cảnh quay lại cảnh bà võng từ xô sát hôm trước. Xóa hết sạch bà Lan bấy giờ nghiêm giọng Từ bây giờ ta không muốn thấy mặt mày. Bà chỉ cứ an tâm. nói tới đây bà Lan đứng dậy quay về với vẻ hợp mực. Trở về nhà từ nhà của đại bà xăm xăm bước thẳng vào bên trong bản hương án của ông tử. Và tất nhiên không phải bà tới để thắp hương. Mà chống ngay cây thùng chứa phong bỉ phúng điếu trong ngày hôm nay rồi mang thẳng về phòng của mình lại nói về xíu đến thế chiều cùng ngày cô thấy cả người cùng mình uể oải khó chịu chắc từ hôm qua đến giờ ăn ngủ không đủ giấc nên sức khỏe của cô có vấn đề thế là xíu quyết định đi nghỉ ngơi để dưỡng sức Đây là làm sau khi lo cơm nước xong cô thắp một vòng hương lên bàn thờ của bố cũng như đêm qua xíu trải chiếc chiếu ngày kế bên quanh tài giấc ngủ cũng nhanh chóng và kéo tới trong cơn mê man xíu thấy hình ảnh lớp đó với dáng người quen thuộc của ông từ Siêu muốn ngồi dậy chạy tới Nhưng cô lại không thể cử động chân tay Siêu nằm yên bất động nhìn hình ảnh công tử mà dần rồi khuất bóng Bố, bố à siêu vừa gọi vừa rơi hai hàng nước mắt Sáng hôm sau Tiếng cả gái đánh thức Siêu dậy Cô mở mắt ra nhưng vẫn cứ nằm yên Là bởi vì cả người Siêu mỏi như không nhúc nhích nổi có phải đến hơn nửa giờ đồng hồ sau Thì cô mới có thể cử động được tay chân của mình vì hôm nay là ngày tang lễ cuối cùng, cho nên những người bà con hàng xóm đến khá sớm để phụ giúp. tính ra chỉ cần nhìn sự ân cần trợ giúp hết sức nhiệt tình này cũng đủ để thấy được khi còn sống. Âu Tư là một người được lòng bà con trong xóm và đúng như vậy, bởi rất hiếm khi thấy ông xích mích hay để qua tiếng lại với bất cứ ai. thời gian cho đến mười đợt sáng cũng chính là thời khắc đã được ông thể năm ấn định. ông đứng trước bàn thờ thấp hương lâm dâm đọc chú rồi phẩy tay danh hiệu cho một nhóm thanh niên trong làng. Vốn đường chỉ định sẵn họ bước tới, dùng những thanh đòn bằng tre, dây thừng vắt ngang rồi chia sang hai bên, nhấc chiếc quan tài của ông lên rồi đưa ra ngoài. Khi chứng kiến cảnh quan tài được đưa đi, siêu không kìm nổi nước mắt. Để không rán đoạn đám tang, siêu cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Nhưng đến khi ra tới ngoài bãi tham ma, hạ quan tài công từ tử xuống, có không kìm được nữa mà đầu vật xuống khóc lóc công mày có mấy người bà con hàng sống ngăn lại chứ không sợ là xíu không kiềm chế nổi mà lao xuống mất. còn bà Lan vẫn đứng kế bên không những không xúc động hay thương tiếc gì mà còn nhếch mép cười khẩy một tiếng. chắc là mày định lấy làm thương hại à mày nằm mơ đi. đã cho đến khi những năm đất cuối cùng được đắp lên ngôi mộ của ông thì đoàn đưa tang bắt đầu ra về. si vẫn ngồi kế bên nấm mộ như một người mất hồn. bà Lan lúc bấy giờ đắp mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Rồi quay sang dục Này Chuyện xong rồi mình ngồi đây làm cái gì Về nhà đi Tao có chuyện muốn nói Chuyện gì vậy gì Cứ về nhà đi Chuyện nội bộ trong nhà chẳng lẽ nói ở đây ừ, Dạ Xíu đưa tay lên này hẳn nước mắt rồi đứng dậy Theo bà Lan về nhà Khi cả hai đã về đến nơi Thì trong lúc xíu ôm giữ ảnh của bố đặt lên bàn thờ Bà Lan đang ngồi bịch xuống bộ bàn ghế Hết đông đúc ổn nào Thì người nhẹ nhõm mạnh Còn mày đứng đó làm cái gì Lại đây ngồi Dạ để có một lát Sếp vừa nói vừa rút nến hương châm lửa Cắm xong hương cô quay lại xuống ngồi đối diện Dạ có chuyện gì vậy gì Mày cũng biết rồi Cái tăng lễ bố mày xong cả giờ trong thời gian sắp tới còn phải làm lễ cung kiếng Nhưng mà tao nghĩ á Mọi thứ cũng cần phải rõ ràng Ôi mất đi tài sản để lại có mảnh đất đầu làng vào cây nhà này giả thư gì bố con có nói với con Mảnh đất đó là để cho phố đi du học Đúng là như vậy đó Ông người nói với mày như vậy tốt rồi Nhưng mà còn cái nhà này chắc cũng không thể giữ lại Ủa sao vậy á? Mày công có ăn có học mày hiểu nè Đi dọc tốn kém lắm nè Ta tính sơ qua cái mảnh đất đền đầu làng tuy được giá Nhưng mà thằng Phú đi du học đến 3-4-5 lần Số tiền đó không có đủ cho nên Nhưng mà thư gì Mùa mà bố con ở đây Bàn thờ bố và bà nội cũng thế Nhà nếu như gì bán nhà thì nơi thờ phượng phải làm sao Có cái gì đâu mà khó Dòng họ công ấy có nhà thờ tổ được hết bàn thờ về đó Như vậy chả tốt hơn à Mày là đưa được ông ấy đưa về cưu mang Tuy gọi là tình nghĩa nhưng mà nói chẳng ra Chỉ có thằng phố là máu mổ thôi Nó được quyền thừa hưởng của cái Ta cũng muốn chia cho mày Nhưng mà người ngoài người ta nhìn vào người ta lại cười cho Tất nhiên là Xíu hiểu được dùng ít đằng sau Cái vẻ cười nói hiện tử của đối phương Thế nhưng cô bấy giờ bảo già, dì tính sao thì con xin nghe vậy Nhưng con chỉ xin gì, Nếu như gì có bán nhà thì để hết 3 năm mãn thang của bố con Rồi sao căn nhà này cũng gắn bó với bố từ xưa đến giờ Được Cái gì chứ cái này ta có thể làm theo ý của mày Chứ mai mà ta chỉ bán cái mảnh đất ở đầu làng thôi Còn cái căn nhà này giữ lại Chứ thằng Phú nó cũng chưa cần tiền gấp Dạ Vừa nói đến đây thì ngoài trời nổi một cơn giông gió Nghe tiếng sống bà lăn nhớ mày Trời đất đời. Thôi Bây giờ tao phải về nhà lo cho thằng Phú Đêm nay mày ở đây nhớ trong nhà cửa cho nó đàng hoàng Dạ à, Mai gì về không cái này thì tao chưa biết, tại còn tùy thuộc vào sức khỏe của thằng Phú nữa. nhưng mà nói chung á, mày lớn rồi, quan xuyến chuyện cơm nước cung kiến có được không? giả được à? tốt. coi như là trả hiếu cho bố mày. người ta có câu là công sinh không bằng công dưỡng. ông ấy tốt với mày như vậy, bố đẻ sao làm được? dã. nói đến đây thì bà Lan đứng dậy thu dọn đồ đạc, tất nhiên là không quên lấy cái túi đựng toàn bộ tiền phúng điếu. nhìn theo bóng lưng của đối phương xíu thở dài một hơi rồi cô quay lại nhìn bàn thờ của bố. bố đợi con lát nha con ngồi nghỉ rồi con chuẩn bị cơm chiều. ra nhà chỉ có hai bố con mình thôi. bố nhớ là phải ăn cơm với con đấy. nói xong đang định ngả lưng trên chiếc ghế, xíu nghe thì tiếng gọi từ ngoài cổng. xíu à, có nhà ông con. không mất quá lâu để xíu nhận ra đây là giọng của bà bảy. cô bảy à cháu đây. lúc xíu ra tới ngoài cổng cô vừa kéo chốt vừa hỏi. cô bảy sang chơi à. Bà bày vừa cật đầu vừa dơ cái túi nhỏ trên tay cô bình. Ở nhà mấy đứa nhỏ nó được ít khoai. À, khoai mật này ngon lắm. Ta thấy nhiều quá ăn không có ít mang qua cho mày. Cháu không nhận đâu. Cô mang về cho các em đi. Mày không cần phải lo. Nhiều lắm. Bây giờ mày lại bảo tao mang về. Hay là mày lên thành phố cả năm. Học cái tính khách sáo rẻ trừng ở trên đó. À dạ không. Thôi thì cháu nhận vậy. Cháu cảm ơn cô. Ừ, nhận đi. Cứ bỏ vào ngăn mắt tủ lạnh. Thỉnh thoảng lấy một cổ răn cho đỡ buồn À Tao vừa thấy cái là nó lái xe ra khỏi nhà Nó đi đâu đấy Dạ dễ về nhà Vừa mới đám tang xong đã bỏ đi Nhà đã neo người rồi Tuyệt tỉnh quá Thế không có sao Dù gì biết bao nhiêu năm qua Cũng chỉ có bố con mày ở đây thôi À ta có chuyện này muốn nói Chuyện gì vậy à Không biết là mày có tin không Nhìn ta thấy bố mày đấy Cô nói gì bố bố con là sao à Đi vào trong nhà Tao thắp nén nương người tao kể cho Dạ Khi hai người đã vào trong phòng khách, bà bày bước tới bàn thờ của ông tử. và rút một nén hương châm lửa thì thầm khấn vái. Bây giờ bà quay sang bên cạnh xíu. Tính ra ta thấy bố mẹ hai lần. Đó. Lần đầu là ngay cái đêm ta bảo về nhà nghỉ ngơi. Khi về đến nơi ta đi tắm rửa, đâu ra khỏi nhà tắm mày ta tuyến tới cái cửa sổ. Định khép nó lại. Mày biết cái cửa sổ nhà tao có thể nhìn sang phía sau nhà mày đó. Tại thấy thấp thoáng bóng người. Bắt đầu tao nghĩ chắc là người nào đó trực đám tang đi vệ sinh Nhưng nhìn kỹ tao nhận ra đó là cái dáng của bố mày Để chắc ăn hơn là tao bước đến phía trước nhìn sang khoảng sân ta thấy đủ bốn người bà con của mày ngồi trên bộ bàn ghế ở phía dưới Mai Hiên Rồi khi ta quay trở lại trước cửa sổ thì cái bóng người kia đi mất Còn là thứ hai là ngay đêm qua nhưng mà ta đang phụ mày rửa chén ở phía sau Tự dưng ta cảm giác sống lưng của mình có luồng hơi lạnh Theo phản xạ tao quay ngoắt nhìn về phía sau Thì bóng người bước về nhà vệ sinh Ban đầu thì tao nghĩ là người nào đó trong đám tang, Nhưng rồi có người từ trên nhà xuống định vào trong tao mới ngăn lại. Này ông ơi từ từ Có người ở trong đó Ồ về ha Ngày này nắn lại dừng chờ Hơn chục phút mà không thiết động tĩnh gì Họ suốt ruột đẩy cửa đi tới Mày biết không Bên trong chẳng hề của ai Tao còn bị người ta cảm giảm vì nghĩ là tao đùa Đốc định thần lại tao vì cố nhớ Thế cái dáng nó quen lắm Y hệt như là bố của mày vậy Tao nghĩ ông ấy về thật đó Có được thì mày mời thầy năm Bỏ thêm một chút tiền Nhà thế làm lễ cầu siêu cho Dạ Nghe cô nói vậy cháu cũng hoang mang Là bởi vì suốt hai đêm qua cháu cũng có nằm mơ thấy bố Nhưng mà chưa kịp nói gì Thì bố đã biến mất rồi Đấy vậy là đúng rồi đó con Mình phải chủ động làm lễ thì ông ấy mới yên nghỉ được Đừng có cho rằng cái chôn cất xong Là đám tang kết thúc Không có đâu Con người ta có câu là có thở, có thiên có kiêng, có lành mà Dạ con hiểu rồi Để ngày mai con sẽ sang nhà thầy năm Rồi con chuyện học hành công việc của mày Khi nào lên lại thành phố Cái này thì con chưa biết Nhưng mà chị chắc cũng phải qua 49 ngày bố con thì mới đi được Con có gọi điện thông báo cho bà chủ quán ăn Tạm thời bấy sẽ tuyển thêm một nhân viên khác Ờ Tính ra mày không tìm được người chủ tốt bụng đấy Nhiều người ta biết sâu tính lắm. Nếu như mà người làm cho mình nghỉ lâu như vậy Họ sao chưa nghỉ luôn đó Đúng là ở hiền gặp lành Thôi sang gửi biếu ít khoai lang Vì lại dặn dò như thế Bây giờ tao phải về nhà Đo cơm nước chung nhà tao với mấy đứa nhỏ nha Mày ở đây nếu có cái gì Thì cứ sang nói với tao một tiếng Không cần ngần ngại đâu Mày bây giờ ở đây cũng như là con cháu tao rồi bố mày mất Nhưng ở đây vẫn là gốc khác Nhà cửa ông ấy để lại Mày làm cái gì thì làm Lễ tiết rồi mấy dịp cung dỗ phải về đó Nghe chưa Câu nói này của bà Bảy khiến xíu có chút khựng lại Dạ thưa cô Bảy Cái này sẽ khó đấy Cái gì mà khó Đừng có nói mày ở trên thành phố luôn quên cái câu gác ở đây đấy nhá. Dạ không thưa cô Bảy Còn thực sự là con muốn về nhà Nhưng mà nó giờ không còn về nhà của con Sao mày nói gì ta không hiểu Xíu bắt đầu kể lại yêu cầu của bà Lan ban nãy Kể xong bà Bảy nhăn mặt Ô hay mẹ kiếp trên đời này sao tồn tại cái thứ tham lam vậy chứ? nó có công cán gì ở cái nhà này mà đòi? cực chẳng đã thằng phố nó học hành lên cao nên phải tốn tiền bán mảnh đất đặt đầu làng. chứ còn cái căn nhà này bố mày từ lâu nhắm đến việc giao nó cho mày. lần nào tao ngồi nói chuyện ông ấy ông cũng đều nói như vậy đó. ta sẽ là người đứng ra làm chứng cho mày đi hầu tòa cùng mày. đừng có nhường nhịn mãi. thôi, còn không không làm được vậy đâu. tại sao không? còn còn thấy gì la nói đúng mà rồi sao con cũng chỉ là được bố nuôi mang về đây nuôi dưỡng, cho ăn học đây là quá may mắn. Con không thể nào đòi hỏi thêm được, tài sản của bố thì phải dành cho người có cùng huyết thống chứ. Còn cái chuyện về quê thì nói thế thôi, chứ thỉnh thoảng cháu cũng về mà. Tên nhà thờ tổ thấp hương cho bố cháu là được rồi mà. Ngay những lời này bà bảy bây giờ chỉ còn biết thở dài. Trời đất, sao mà cái con bé này mới hiểu chuyện đến đau lòng thế hả? Bà quay lại phía bàn thờ cũng tử. Anh tử à? Anh có sống con thác thiên thì phù hộ cho đứa con gái này nha. Còn lúc đó thì bà Lan cũng về tới nhà. Dừng xe xong bà liền nhận ngay ánh lườm đầy khó chịu của ông Vũ người chồng hiện tại. Bà làm gì bây giờ mới về? Tình ả luôn bên đó à? Trời đất ơi! Tôi phải đợi chôn cất xong. Khi về nhà thông báo cho con xíu chuyện nhà cửa đất đai. Ý nói thế nào? Có phải tranh chấp gì không? Không! Tôi nói sao nó đồng ý cả sao lại dễ thế tôi cũng không biết nhiều khi con ấy đầu ông nó khủ khở thật đấy nhưng mà kệ đi à Sa hôm nay ông không cho thằng phú lên dự mai táng không có nó no, từ bị người ta giỏng ngo xì sầm về đó làm cái gì cho nó về hôm đầu tiên là được rồi để thời gian cho thằng nhỏ học hành vì lại nó có phải con rồi ông ta đâu ông hơi bé mồm thôi chuyện này như anh nghe được kỳ sau từ vùng đã thống nhất rồi mà sợ cái chó gì Từ muốn đường đường chính chính làm bố ruột thằng Vũ Nó cũng nên được biết chứ Thôi ông à Ông Đúng thật bà Lan có một bí mật mà mình chưa đẩy bấy lâu Đó là không phải ngẫu nhiên Mà cuộc hôn nhân của bà vong Tử tan vỡ Ngay từ khi hai người còn đang làm vợ chồng Bà đã quen biết vào mối quan hệ bất chính với ông Vũ Cái tinh của mối tình vụng trộm rất là phú Đốc sinh con ra Xét nghiệm xong Biết không phải con đông tử Bà Lan nghĩ đến viễn cảnh sau này bị phát hiện Thì bà sẽ mất hết Thế là bà liền đi trước một bước ly hôn giành quyền nuôi con Sau đó một thời gian thì bà với ông Vũ đến với nhau Chẳng ai nghi ngờ gì Đôi lúc này thì tính sấm diễn vang Trên bầu trời đưa bà Lan trở về thực tại Thôi ông ạ Cho dù ông tử đã chết Thì còn bà con dòng họ đôi bên Tôi không muốn mang tiếng đó Ông có phải nghĩ cho tôi Thôi được rồi Nhưng bà mau chóng hoàn tất thủ tục sang tên cắt đất bên đó đi Tôi không muốn dây dưa về làm đám dỗ chương mắt lắm Ông ghen với người chết à Tôi chả việc gì phải ghen đó Lão ta là một thằng thất bại Lão ta phải ghen với tôi mới đúng Ông là nhất Ông là người chiến thắng được chứ Mà thằng Phú đâu Nó vừa học bài xong Xin đi ra ngoài chơi với bạn Chơi cái gì nữa Trời sắp mưa rồi đến nay Ông mau gọi nó về đi Để tôi xuống bếp nấu cơm Vừa dứt câu thì từ ngoài trời bắt đầu vong lên những tiếng rào rào Ông mưa thật rồi kìa Mưa này to chứ không nhỏ đâu Tôi biết rồi Nói đến đây thì bà Lan liền đứng dậy lọ mọ xuống dưới gian bếp Cả đồng vũ thể đi điện thoại ra gọi cho đứa con trai Hai người không hề biết được rằng Ở ngoài trước cổng nhà hiện đang có một bóng người đứng khuất trong màn mưa trắng Người này gầy gò có dáng lưng long khom Và đặc biệt là cặp mắt đỏ ngầu rực lửa Gần một giờ đồng hồ sau ông vũ lúc này tỏ ra khá sốt sắng Là bởi vì trời thì mưa mỗi lúc buồn nặng Mà trong cuộc gọi lần nhất thì Phú bảo rằng cậu ta trên đường về Ông lầm bầm Từ nhà bạn nó về đây đâu có xa đâu Sao bây giờ vẫn chưa về tôi Từ dưới bếp bà Lan bấy giờ liền bước tới Ông ơi Thằng Phú nó chưa về hả Tôi nấu cơm sắp xong rồi đây Chưa Trời sắp tối rồi ông gọi thêm đi Ông Vũ với tay lấy chiếc điện thoại Nhưng ở lần gọi này chỉ có tiếng chung đổ dài Chứ không nghe thích con trai nhấc máy Hay là nó nói dối tôi ở lại chơi thêm Ít thằng, về đây đi tao đánh cho mày gãy giò đó. Cứ tưởng đây chỉ là câu nói bâng cua Nhưng ai ngờ đâu Chừng nửa giờ sau một người mặc áo mưa Chạy đến báo tin rằng phố đã gặp tai nạn trên đường về Chiếc xe đầm của cu cậu Vì tránh né một chiếc xe máy đi ngược chiều Phóng nhanh mà lao súng con mương nước cận đó Theo trận đoán ban đầu Phú bị gãy chân Kẻ đang được đưa vào chạm xá cấp cứu Nghe tin dữ Ông Vũ và bà Lan hoảng hút lắm Cả hai cứ như vậy chạy vào trong chạm xá Lúc vào đến nơi bố đã đầu đến mức ngất đi Còn cái chân gãy thì được bác sĩ xử lý Bó bột lại Còn lúc ấy tại căn nhà nhỏ bé Trong làng Hồ Phách Xíu ăn cơm xong Vì trời mưa và lại cũng chẳng có chuyện gì Nên cô quyết định lên giường đi ngủ sớm Và cũng như mọi khi Xíu thắp một nén hương lên bàn thờ của bố Vừa thắp cô vừa thì thầm Trời mưa rồi, không biết bố ở ngoài bãi tha ma có lạnh lắm không? Ngày mai con sẽ đi mua một ít dây tiền quần áo âm phủ hoa vàng cho bố nha. Bố có cần gì thì xin cứ báo mộng cho con biết. Khấn xong xíu bước về phòng, sức ngủ cũng theo đó mà kéo tới. Và lại một lần nữa trong giấc mơ, xíu trông thấy bố của mình. Giờ thì ông tử đã hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng cái đáng nói ở đây... Là cả người của ông toát ra một luồng khi lạnh đến thấu xương Ông nhìn con gái với một vẻ u uất buồn bã Vốn đằng không nhận thức được là mơ hay tỉnh Cho nên xíu liền cất tiếng gọi Bố ơi bố Bố đây Con gái của bố Bố ơi con nhớ bố lắm Bố cũng vậy Nhưng sao chung bố buồn vậy Bố con lạnh có đói không Ông từ lắc đầu Ông đưa tay vuốt tóc con gái rồi thì thầm Xíu à Cho bố xin lỗi Bố là một thằng đàn ông thất bại Trời đất Sao bố lại nói như vậy Không xíu à Bố thất bại thật Bố mất hết cả rồi Bố Sao bố lại nói vậy Bố còn có con cơ mà Ông từ bấy giờ liền đáp Ờ nhỉ Bố vẫn còn có con Được con gái bé bỏng của bố con yên tâm bố sẽ không để ai động đến con đâu bố phải khiến tất cả chung phải chịu quả báo nghe thích như vậy siêu bấy giờ liền tỏ ra sừng sốt bố bố nói gì vậy bố ơi sau câu nói cả cơ thể của ông từ sẵn đèn này chỉ có cặp mắt là đỏ rực đen rồi cứ như vậy ông đứng dậy vụt biến mất siu liền gọi lớn bố bố ơi Rồi sau đó cô bừng tỉnh, cũng phải mất một lúc xíu mới nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô thở dốc miệng lẩm bầm, trời đất, sao mình lại nằm mơ thế này chứ? Nhưng xíu không hề biết được rằng đêm này không phải chỉ có mình cô là trông thấy ông tử, mà còn có bà Lan. Lúc nãy đây bà đang trong bệnh viện trực kế bên giường của con trai. Vì mệt quá nên bà tiếp đi Rồi trông thấy ông từ hiện ra Ông lúc này với ngoại hình khác kinh dị Trứng mắt nhìn bà rồi quát lớn Còn đàn bà hư thần mất nết Tại sao mày dám phản bội tao Bà Lan bấy giờ liền ú ớ ờ, ờ, ờ, sao, sao ông lại Tao trở về rồi đây ta sẽ lấy lại hết mọi thứ Tất cả chúng mày Tất cả chúng mày rồi sẽ phải trả giá Đúng lúc này thì bà Lan nghe thấy tiếng la lớn rồi chẳng tỉnh dậy. Người vừa la không ai khác chính là Phú. Cậu ôm cái chân bị gãy đang băng bó của mình. Ôi đau quá! Mẹ ơi! Cần đau quá! Đó, mẹ ơi! Bà Lan bấy giờ liền rốn rít Trời ơi! Con làm sao thế này? Bác sĩ! Bác sĩ y tá! Có ai đây không? Trước khi mấy cụ y tá xuất hiện... Phú có nói một câu Khiến bà Lan như chết lặng Mẹ ơi Con đau quá Con, con thấy bộ bố bẻ chân con mẹ, mẹ ơi Một lát sau Các bác sĩ kiểm tra cho Phú kết luận Chỉ là cảm giác đau do chuột rút mà thôi Chứ không có điều gì đáng ngại Nhưng bà Lan đâu thể nào hài lòng Với kết luận này Nhưng chuyện lạ không dừng lại ở đó Khi liên tiếp Hai ba hôm sau Bà Lan thì ngày càng cảm giác được Có ai đó đang âm thầm bám theo mình Nhưng khi quay lại thì chẳng hề có ai Còn mỗi khi chấm mắt Thì hình ảnh của ông tự lại hiện lên Ông vừa đòi mạng vừa mắng chửi bà Bằng những từ ngữ hết sức thậm tệ Nửa đêm hôm nay Bà Lan phải bật dậy khỏi cơn ác mộng Giờ thì bà ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản Thế là sáng hôm sau Bà liền tìm tới nhà của Thầy Năm để nhờ giúp đỡ. Sau khi trình bày xưa qua một lượt, tất nhiên là bà không kể hết sự thật, mà chỉ bảo vong hồn của người chồng cũ đeo bám ám ảnh. Kể xong, bà nhận ra ngay cái nhìn đầy khó chịu của ông Thầy Năm. Ông nói, Bà phải kể hết sự thật thì tôi mới có thể giúp được. Cứ thế này thì có trời cũng không cứu nổi bà đâu. Bà Lan nghe vậy thì ấp úng. Thầy, nói sao à Thầy liền đáp Tôi thấy là bà vẫn còn đang chưa thành thật với tôi à, Dạ thưa thầy Thế rồi trước sự thúc ép của đối phương Bà Lan đành thu nhận tất cả mọi chuyện Nghe xong thầy Nam bấy giờ chép miệng Bà quả đống là ác quả vừa ác lại vượt tham Lẽ ra nếu bà biết đủ mà dừng lại Thì mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến như vậy đâu Bà Lan liền ấp úng Thầy, thầy nói vậy là sao à? Thầy, thầy không giúp được tôi sao? Ông thầy năm bấy giờ liền lắc đầu Giúp gì nữa mà giúp Tôi nói cho bà biết Ông từ giờ đây đã thành quỷ rồi Ông ấy không chịu dừng lại Cho đến khi đòi lại tất cả mọi thứ Ngay cả mạng sống của ông ấy tai nạn của thằng Phú Cũng là do ông tử gây nên Và nó mới chỉ là màn khởi đầu mà thôi Bà Lan nghe nói như vậy Thì xứng người Một lúc sau bà mới nói Trời đất ơi Không được Không thể để ông ấy động đi thằng Phú Trời đất ơi thầy ơi Thầy, thầy phải giúp tôi Thầy phải giúp tôi đi mà Hết bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho thầy Ông thầy năm bấy giờ liền đáp Đây không phải là vấn đề tiền năm Tôi không giúp được Mà có muốn giúp cũng không giúp nổi. Thôi thì bà đi tìm ai cao tay hơn thì nhờ họ. Bà Lan tùy bất lực nhưng cũng phải nhanh chóng rời đi để tìm phương án khác. Đợi đối phương đi rồi, ông thầy năm bấy giờ mới chép miệng rồi bảo. Không phải là tôi không muốn giúp bà. Nhưng cái chuyện này tôi mật động vào thì là can thiệp đến nhân quả của người khác. Đây là chuyện tối kỵ, tôi không thể. Thôi thì cứ coi như ác giả ác báo Gieo nhân nào thì gặt quả nấy Lại thêm một tuần nữa trôi qua Thời gian này bà Lan sống trong thấp thỏm lo lắng Ngay cả ông Vũ cũng thường xuyên thấy ông tự hiện lên trong giấc mơ Nhưng thứ đáng lo nhất chính là Phú Bởi kể từ khi xuất viện trở về nhà Cậu trở nên như một kẻ khủ khờ Với cái ánh mắt đỡ đẫn Không đủ vui vẻ như trước Thậm chí Phú còn thỉnh thoảng nhắc đến ông Tử, bảo rằng bố mình lại đến thăm, bố mình lại đến thăm nữa rồi. Giờ thì không muốn tin cũng bắt buộc phải tin. Ông Vũ và bà Lan bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm những thời bà làm nghề tâm linh trong vùng. Nhưng cái ai mời đến làm lễ thì cũng đều thất bại cả. Thậm chí sau mỗi lần làm lễ, phong hồn của ông Tử lại hiện lên quý phàm mạnh hơn. Và rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Ông Vũ trong lúc trên đường đi đến nhà một vị thầy Pháp thì gặp tai nạn rồi mất ngay trên đường đưa vào bệnh viện. Trước sự ra đi của người chồng hiện tại, bà Lan lo sợ vô cùng. Đã vậy tình trạng của Phú lại nghiêm trọng hơn vì cậu ta giờ không nhận ra bất cứ ai. Lúc thì nói, lúc thì cười, lúc thì khóc lóc trong hết sức kỳ sợ. Ngoài ra còn có một biến cố nữa đó chính là đại. Thời gian qua ông ta cũng bị vong hồn của ông tử hiện lên quấy phá và ám mảnh. Thế là không chịu nổi, ông đại mới chạy lên đồn công an để báo án. ngay lập tức bà Lan được triệu tập để lấy lời khai. Ban đầu bà chối tội, bảo rằng ông đại đặt thành phần nghiện ngập bất hào. Muốn nhiều lần tống tiền bà nhưng không được cho nên dở trò vụ oan Sợ dĩ bà tự tin chối tội như vậy là bởi bà nghĩ mọi chứng cứ đã được mình xóa đi. Nhưng không, bà không ngờ được đại còn có lưu lại một bản khác để phòng trường hợp sau này lại túng thiếu dưới vòi vĩnh. Thế là trước những chứng cứ hết sức rõ ràng bà Lan đành về cúi đầu thu nhận hành vi tội ác của mình. Khi tin tức được chuyển đến thì lăng hồ phách được một phen rúng động. Bởi tuy rằng ai cũng biết bà Lan là một người tham lam Nhưng không ngờ bà lại có thể làm ra cái chuyện tăng tận lương tâm như vậy Việc bà Lan bị bắt vào phú được kết luận không đủ ý thức Phải vào viện tâm thần Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện Xíu trở thành người thừa hưởng hợp pháp duy nhất Thừa hưởng số tài sản mà ông Tử để lại Vào hôm làm lễ 49 ngày cho bố Xíu lại nằm mơ thấy ông Tử hiện đêm Nhưng ngầm giấc đây không còn mang về ngoài kinh dị như mọi khi. Thay vào đó ra da rẻ công ông Hồng Hào. Ông mặc trên người một bộ quần áo tươm tất để đeo chiếc đồng hồ mà con gái mua cho. Ông vốt về mái tóc của xíu rồi thì thầm. Con đặt lại mạnh giỏi nha. Bố phải đi rồi. Con yên tâm. Bố sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho con. Con gái ngoan của bố.